họ hẹn gặp nhau ở hàng ghế gần thư viện ando vừa dựa giờ một buổi học tại trường luật trong khu đại học anh xem đồng hồ rồi đến điểm hẹn chỉ mới ngày hôm trước mai takano đã gọi điện đến phòng giám định pháp y ando tình cờ có mặt ở trong phòng vì hôm đó đến phiên anh mộ pháp y và khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại anh lập tức nhớ lại khuôn mặt cô cuộc gọi của người thân hoặc bạn bè của người mà anh đã khám nghiệm tử thi là chuyện chẳng có gì lạ nhưng thường thì người ta gọi đến để hỏi về nguyên nhân cái chết mà y gọi vì có lý do khác cô nói rằng vào buổi tối hôm mổ pháp y cô rời lẽ viếng rất sớm để đến căn hộ của azuji cô cần sắp xếp lại một bản thảo chưa công bố mà anh ta đang nghiên cứu trong khi sắp xếp cô phát hiện ra điều gì đó khiến cô băn khoăn cô nói bóng gió một cách khéo léo rằng điều đó có thể liên quan đến cái chết của ayuji tất nhiên là ando quan tâm đến bất cứ điều gì giá trị mà cô có thể cho anh biết nhưng anh cũng háo hức được gặp lại người đẹp anh nói với cô rằng mình phải dựa v à một buổi học trong trường nhưng sau đấy có thể sắp xếp thời gian gặp cô lúc đó cô có thể kể cho anh mọi chuyện anh cho cô biết thời gian buổi học kết thúc rồi cô đề nghị nơi hẹn hàng ghế ở trước thư viện dưới những gốc cây anh đào anh đã học hai năm đại cương bắt buộc hệ từ xa ở trường đại học nhưng anh và các bạn mình chưa bao giờ dùng những hàng ghế này làm nơi hẹn người sau này là vợ anh học ngành xã hội thích hẹn hò dưới những tán cây bạch quả thậm chí trước khi đến gần hàng ghế anh đã nhận ra người phụ nữ đang ngồi đó chính là ma y bộ váy đ ầ m cô mặc hôm nay có gam màu cơ bản khiến cô trẻ hơn hôm ở phòng giám định pháp y cách đây mười ngày anh đi vòng ra trước để ngắm nhìn khuôn mặt cô nhưng cô đang mải mê đọc một cuốn sách nên không ngước mắt lên anh đến gần cố ý bước thật mạnh và cô ngẩng đầu lên cô takano phải không cô đứng dậy nói cảm ơn anh vì hôm đó rõ ràng cô không biết phải chào người đàn ông vừa mới mổ s á t người tình của mình ra sao a n d o lúc này đang xách một cặp tài liệu bàn tay anh trong linh hoạt ngón tay thon dài đủ tiết lộ anh làm nghề gì để kiếm sống tôi ngồi được không không chờ cô đáp anh ngồi xuống bên cạnh bắt tréo chân kết quả xét nghiệm đã có chưa cô hỏi với một giọng đều đều a n d o nhìn đồng hồ không biết cô có rảnh rỗi không nếu cô có thời giờ tại sao chúng ta không đi uống trà có vài điều tôi muốn hỏi cô ma i không nói gì đứng dậy và kéo vặt v á y lên họ vào một quán cà phê do cô chọn để làm nơi tới của sinh viên thì chỗ này tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên có cảm giác giống đại sảnh của một khách sạn hơn họ ngồi ở bàn gần cửa sổ nơi có thể nhìn ra đường cô phục vụ mang đến nước và khăn ấm mai không ngần ngại gọi đồ cho tôi một kem trái cây quá ngạc nhiên và không thể sắp đặt mọi thứ Ando Anh nói ngày Cho chỉ có cà trước có thể phê tôi Mười đây đã ấn tượng rằng người nhu Ấn tượng Cô là mì đó bắt đầu thay đổi tôi yêu trái cây cô nhún vai nói sau khi người phục vụ đã rời đi trong một lát a n d o nghĩ cô đã nói rằng em yêu anh rồi tự xỉ vả mình vì đã đ ấ m chìm trong hình ảnh tưởng tượng lố bịch ấy nhất là vào cái tuổi này món kem trái cây thực sự rất đẹp đặt trên lớp vỏ bánh quế với một quả anh đào trên đỉnh nhìn cách cô ăn có thể thấy rõ cô mê thích kiểu chế biến món kem của quán này cô có cách nhìn chăm chú giống như takanori khi ăn cái gì yêu thích điều đó khiến tim ando đau nhói anh thậm chí còn chưa n h ấ p cà phê mà chỉ ngạc nhiên về sự tập trung cao độ trong cách cô dùng thìa nếu anh có thể thuyết phục vợ mình đến một nơi như thế này cô ấy không gọi món kem trái cây cô sẽ gọi trà chanh không đường hoặc gì đó tương tự cô ấy luôn luôn ăn kiêng nên không bao giờ để bất cứ thứ đồ ngọt nào qua miệng mình nhưng ma i ít nhất là trong bộ trang phục đan g m ặ c trông mà ả phải ngoảnh n hơn anh còn xuân chắn rằng, thân, anh đến Ando thường nhiên, giờ đây, khi nghĩ về vợ mình, anh luôn hình dung ra khuôn mặt tròn, h thời Chắc khi họ khi dẻ vợ vợ về vợ ra mặt Tuy mặt giờ đi. sắc. mức dịu đây, gầy ly đã n n g g của cô à y họ mới Ma-i cưới. Ma đưa quả đào vào miệng rồi kín đáo nhã hạt vào một chiếc đĩa thủy tinh hình o v o n trước khi lấy giấy ăn lau miệng chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ khiến anh vui thú ngắm nhìn như thế cô nhai phần bánh quế làm rơi những m ẫ u vụn lên bàn rồi nhìn đĩa kem đã cạn đến tận đấy rõ ràng cô đang băn khoăn không biết có nên liếm nó hay không khi đã ăn uống xong cô hỏi ando các nội tạng của a y u j i đã được làm những xét nghiệm gì sau khi mổ pháp y Thật là kỳ quặc khi nói chuyện về việc xử lý những nội tạng bị cắt bỏ với một cô gái mà anh vừa mới ngắm cô ăn món kem trái cây nhưng chuyện đang xảy ra như thế cách đây không lâu anh đã phát cấu khi cố giải thích những xét nghiệm tương tự cho một thành viên trong gia đình của người đã mất có nhầm lẫn trong cách truyền đạt người kia không hiểu rõ mẫu mô là để làm gì anh ta nghĩ nội tạng của người thân yêu được đặt trong các lọ ngâm trong phóc mô r hai d bị nghẽn máu ở động mạch bành trái ngay trước nhánh động mạch mũ bên trái máu không thể lưu thông được dẫn đến tim a i u i ngừng đập tôi nghĩ mình đã giải thích rồi chúng tôi lấy những mẫu mô đã cắt ra và quan sát chúng dưới kính hiển vi tôi ngạc nhiên về cái mình phát hiện được cô biết đấy thông thường đầu tiên là do động mạch bị cứng lại là cholesterol hoặc các chất béo khác tích tụ làm hẹp chỗ máu chảy qua cho đến khi một trong những vùng vữa động mạch này vỡ ra làm ngãn các động mạch nhưng trong trường hợp của a y u h i dù có sự ngãn máu nhưng không phải là do s ơ cứng động mạch chừng đó đã rõ vậy là vì cái gì câu hỏi của mai ngắn gọn và đúng trọng tâm câu trả lời của ando cũng ngắn gọn sắc cơm sắc cơm đúng vậy chúng tôi chưa xác định liệu các tế bào đó có thuộc một mô cụ thể nào không hoặc liệu đó có phải là một khối u chưa định hình hay không nhưng ít nhất chúng tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây trong tunica intima hay tunica media nói một cách đơn giản cơ thể anh ấy đã phát triển một khối u lạ và khối u này đã ngăn lưu thông máu vậy chúng giống như những tế bào ung thư có thể chỉ là như vậy nhưng thông thường sát cơm không xuất hiện trong các mạch máu điều đó là không thể nhưng khi có kết quả anh sẽ biết được cái gì gây nên sát cơm đúng không a n d o lắc đầu cười chúng tôi có lẽ không biết được triều phi có những triệu chứng khác tôi chắc là không cần lấy s làm ví dụ thậm chí trong thế giới ngày nay khi khoa học dường như có quyền lực vô hạn thì vẫn còn nhiều bệnh mà người ta vẫn chưa biết được căn nguyên không có cách nào để chắc triệu chứng đang nói đến có đúng là một phần của hội chứng lớn hơn đã được biết đến hay không aldo nói tiếp còn một khả năng nữa ayuji có thể bị một khuyết tật bẩm sinh trong động mạch vành một người ngoại đạo cũng có thể hiểu được điều này nghĩa là gì nếu ayuji sinh ra với khối u như thế trong động mạch khả năng sống một cuộc sống năng động sẽ suy giảm nghiêm trọng nhưng giáo sư takayama tôi biết anh ta là ngôi sao đ i ệ n kinh ở trường đại học môn sở trường của anh ta là đẩy tạ Tôi tin mối cô liệu có bao giờ Ayuchi tham phiền về những cơn đau trong ngực Hoặc cái không Liệu giờ phiền Mối đau đó bao tham trong những gì tương tự Về quan hệ giữa ando và ayuji về cơ bản đã chấm dứt khi họ tốt nghiệp họ nói chào anh nếu đi ngang qua trong hành lang trường đại học chỉ có vậy thôi anh đô chắc chắn không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về tình trạng thể chất của azuji chúng tôi có quan hệ với nhau gần hai năm rồi tôi hiểu có bao giờ anh ấy đề cập câu chuyện gì với cô trong khoảng thời gian đó không anh ấy khỏe hơn những người khác tôi thậm chí không thể nhớ được anh ấy có bị cảm hay không anh ấy không thích uống rượu mặc dù vậy nếu anh ấy có vấn đề gì thì cũng không nói ra tôi chắc chắn không nhận thấy điều gì hết không có gì hoàn toàn không có gì sao ờ chỉ thế thôi anh hiểu mà ando đột nhiên nhớ ra rằng anh không gọi ma i đến đây để báo cáo với cô về cuộc khám nghiệm tử thi cô gọi anh đến để nói điều gì xảy ra khi cô đang sắp xếp tài liệu của ayuji trong đêm hôm tang lễ được rồi giờ thì hãy nghe câu chuyện của cô nào tôi không chắc nó có liên quan đến cái chết của giáo sư không trông ma y thật đáng yêu khi cô nói vẻ dè dặt anh đô nhìn cô với ánh mắt chăm chú cố thúc giục cô tiếp tục nói cho tôi nghe đi vâng mười đêm trước đây tôi rời lễ viếng sớm tôi đến căn hộ của giáo sư để sắp xếp một công trình chưa công bố của anh ấy trong khi tôi đang sắp xếp thì có chuông điện thoại tôi không biết phải làm gì nhưng cuối cùng tôi vẫn nhấc máy lên đó là asakawa người bạn của giáo sư hồi trung học cô biết người này không chúng tôi đã gặp nhau một lần chúng tôi tình cờ gặp nhau tại căn hộ của giáo sư bốn hay năm ngày trước khi anh ấy chết là đàn ông à tất nhiên rồi ừ rồi sao nữa anh ta dường như không biết giáo sư đã chết do đó tôi kể ngắn gọn cho anh ta chuyện đã xảy ra tối hôm trước asa kawa dường như thật sự bị sốc anh ta bảo sẽ đến đó ngay nghĩa là đến căn hộ của giáo sư takayama rồi anh ta có đến không có sớm hơn tôi tưởng anh ta đi vào và nhìn quanh phòng như t h ế tìm cái gì đó anh ta hỏi đi hỏi lại liệu tôi có để ý thấy điều gì không anh ta giống như một người bị dồn vào chân tường anh ta không ngớt hỏi liệu tôi có để ý thấy bất cứ điều gì lạ về hiện trường ngay sau khi giáo sư chết không nhưng điều khiến tôi thấy lạ chính là điều anh ta nói sau đấy cô dừng lại và n h ấ p một ngầm nước vậy anh ta nói gì tôi nhớ rõ câu đó anh ta nói anh ấy không nói với cô có gì ở đó vào phút cuối sao không một lời trăn trối không một lời chẳng hạn như về một cuốn băng sao một cuốn băng đúng thật lạ phải không thật là một điều bất ngờ và không phù hợp để nhắc đến trong câu chuyện về cái chết đột ngột của a j u j i tối hôm trước tại sao lại nói điều đó vậy cô có nghe a j u j i nói gì về cuốn băng không không k hề ô n g h một cuốn băng ư ando lẩm bẩm dựa lưng vào ghế anh cảm nhận thấy bí ẩn bao trùm nhân vật asakawa này người đã đến căn hộ của a j u j i Vào đêm hôm khám nghiệm tử thi. dù sao thì tôi đang tự hỏi tôi không phải là chuyên gia nhưng liệu có khả năng gì đó ghi trên cuộn băng đã gây sốc đến nỗi làm anh ấy bị đau tim không、uhm. anh đ nghĩ anh hiểu điều khiến ma y lo lắng chắc cô đã quá lúng túng thậm chí không đề cập đến vấn đề đó cho đến khi biết chắc nguyên nhân cái chết điều này làm anh nhớ lại một bộ phim trinh thám đã xem trên truyền hình cáp cách đây hai ba năm một phụ nữ ngoại tình với cấp dưới của chồng mình nhưng cô ta bị gài bẫy ai đó đã quay hình hai người đi vào nhà nghỉ ghi lại tất cả sau đó cuộn băng được gửi đến cho cô ta kèm theo thư tống tiền ở nhà cô ta đưa cuốn băng vào đầu máy vcr rồi nhìn lên màn hình màn hình mũi rồi một hình ảnh xuất hiện cơ thể trần truồng của một phụ nữ đang đè lên một thanh niên thở h ỗ n hển ngay lập tức cô ta nhận ra chính là mình trên màn hình cô ta ngớt đi đó là một cảnh tầm thường và tục t i ể u đến nỗi ando cảm thấy mình như một tên ngốc khi xem bộ phim rõ ràng là có thể dùng một cuốn băng để tạo ra những kích thích hình ảnh và âm thanh gây sốc Cho hệ thần kinh của một người. nếu như các điều kiện tệ hại đó được đáp ứng khả năng dẫn đến cái chết là không thể bỏ qua nhưng ando đã kiểm tra thi thể của azuji từng chi tiết anh thậm chí còn lấy vài lát trên động mạch vành làm mẫu mô không chuyện này không liên quan anh ấy chắc chắn bị n g ẽ động mạch vành trái thêm nữa cô hiểu azuji mà cô thực sự nghĩ anh ấy chết do sốc khi xem một cuốn băng sao anh cười to khi nói thế không tất nhiên là không mai hòa theo với một tiếng cười yếu ớt vậy nghĩa là ấn tượng của họ về ayuji giống nhau anh ta là một kẻ gan lì ghê gớm cột sống bằng thép nguyên chất phải là cái gì đấy phi thường lắm mới có thể khiến anh ta rúng động linh hồn hoặc thể xác cô có biết làm cách nào để liên hệ được với ông asakawa này không tôi rất tiếc mai định nói là không nhưng rồi cô lấy tay che miệng ờ không nhưng đợi đã tôi nhớ là giáo sư giới thiệu anh ta là ka z u yuki asakawa làm việc cho báo tin tức h à n g ngày ka z u -yu yuki asakawa làm việc cho báo tin tức h à n g ngày Ando ghi vào cuốn sổ của mình nếu gọi điện đến tòa báo anh sẽ dễ dàng tìm được thông tin liên hệ của người này có lẽ bây giờ ando cần nói chuyện với anh ta dường như ma i thoáng thấy những gì anh ta viết trong cuốn sổ cô chống tay l ệ c cầm nói hm ừ gì cơ ando ngước dịch cô vậy đó là cách anh viết kaiju Yu yuki a n d o nhìn lại mấy trang giấy mất một lát anh mới hiểu ý của cô có một số cách kết hợp khác nhau các ký tự có thể dùng để đánh vần tên họ asakawa điều đó cũng đúng với tên kazu yuki thông thường anh sẽ hỏi dùng những ký tự nào hoặc viết tên theo lối phiên âm nhưng thay vì thế anh không ngại viết bằng chữ tượng hình như thể cái tên này anh biết từ lâu rồi đôi mắt ma y mở to khi cô hỏi làm sao anh biết nó được viết như thế ando không thể trả lời đây có phải là một dạng điềm báo không anh cảm thấy phải tiếp xúc với người đàn ông này sớm chú thích sắc cơm là một dạng ung thư mô liên kết xương sụn mỡ dẫn đến sự phát triển của các trung bì thuật ngữ này dùng để phân biệt các casinoma ung thư biểu bì ở các bộ phận biểu mô ngực ruột kết tụy và các bộ phận khác tuy nhiên do sự tiến hóa trong hiểu biết về nguồn gốc mô thuật ngữ sắc cơm đôi khi còn được dùng để chỉ các khối u có nguồn gốc từ biểu mô mở ngoặt người dịch tất cả các chú thích đều là của người dịch Hết chú thích